các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. e m l í n h bây giờ như bừng tỉnh, hướng mắt về phía sau. thì ra đó chính là thầy l í n h ông đã đứng đó từ lúc nào? một tay cầm thanh kiếm gỗ, một tay cầm lá bùa màu vàng. ta tìm mày đã lâu, hôm nay lại sớ ý để sòng mày một lần nữa. nhưng không còn quay lần thứ hai đâu. thầy l í n h hét lớn lên, chỉ thanh kiếm gỗ về phía cái thứ đó. thì ra lúc nãy t h ầ y lính bảo mỏi chân xin ở nhà thực ra là để dụ con quỷ kia ra mặt. mặt khác ông âm thầm đi theo đám lính ấy. đến đây thì đúng như dự tính con quỷ đã xuất hiện. con quỷ ấy vẫn ở yên trên cây mà t h ủ thế. nó gầm gừ ra vẻ giận dữ lắm. mắt nó đỏ đục ngầu, hai cái răng nanh dài cả nửa g a n tay nhe ra gầm gừ. đám lính kia từ lúc nào đã kéo hết ra sau lưng thầy lĩnh mà đứng. Bây giờ thầy lĩnh trở thành bị cứu tinh là thánh sống của chúng, chứ không còn là ông thầy bốc thuốc ở căn tròi kia nữa. Thầy lĩnh lại bắt quyết niệm chú lầm d ầ m trong miệng. Sau đó ông đưa tay phóng lá bùa về phía quân quỷ ấy. Lá bùa lần này màu đỏ, chứ không còn là màu vàng như những lần trước nữa. Lá bùa n h ằ m đầu quân quỷ mà bay đến. Nhưng lạ thay. lần này không có bất kỳ tiếng nổ nào vang lên như lúc nãy. Thầy lính bất ngờ, ông móc tiếp một lá buồn nữa phóng về phía quân quỷ. vẫn thế, không có gì xảy ra cả. Quân quỷ lúc này đã không còn vẻ sợ sệt nữa, nó đứng lên n h e răng ra cười, một chàng cười ma quái. <cười> nó quay phát người định bay đi. Thầy lính nóng mặt đưa thanh kiếm gỗ lao nhanh tới, x o ạ t một vật nhọn sáng loáng từ phía trước bay đến thầy l í n h nó sượt qua vai ông, làm rách cả chiếc áo ông đang mặc, máu bắt đầu ứa ra. thầy l í n h bị bất ngờ nên thu thế lại. c o n quỷ trong trước mắt đã biến mất, bỏ lại đám lính cùng thầy l í n h đứng đó. thầy l í n h nhăn mặt, lấy tay giữ vết thương rồi quay ra sau. ông đang tìm kiếm thứ đã tấn công mình. ở dưới đất có một vật đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá.